Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái tiếng xích đồng loảng soảng Vội dương mắt nhìn xuống phía dưới Chỉ thấy con mèo đen cũng đã chưa rơi được xuống dưới đất Nhờ vào thân thể nhẹ nhàng, nhanh nhẹn Nó rơ hai chân trước, bấu chặt vào mép tinh tinh tràn Đôi chân sau đang rãi ruộng trên không Khiến cho ngọn đèn đồng trao qua lắc lại như được đang đánh đu Ngọn đèn đồng treo lơ lửng trên không bằng một sợi dây xích Con mèo đen vất vả lắm, mới trèo đến nắp đèn, rồi run run, dày dày, thò đầu nhìn xuống. Thấy con thắt tử quyển đang ngẳng đầu nhìn chừng chừng lên, nó sợ quá, lập tức rụt cổ lại, co do phía trên ngọn đèn đồng, không còn lối nào thoát nữa. Cho dù giỏi chèo tường, leo cây đến mấy, cũng không thể thi triển được. Lúc ấy, một người, một mèo, một chó, một thì run gan vỡ mật nấp trên xài nhà, Một thì mật vỡ, gan run, bám trên ngọn đèn. Một thì trợn mắt gồm gồm canh ở dưới điện, vừa đúng chia thành 3 tầng trên, giữa, dưới trong tỏa tránh điện, nhưng không bên nào dám vọng động, chỉ có ngọn đèn tinh tinh tràn, cứ cót ca, cót kép trao quà lắc lạc. Trường tiểu biện và con mèo đen không dám cử động vì đang sợ hãi muốn chết, nhưng con thắt tử khuyền cũng không nhúc nhích, mà tỏ vẻ ngạc nhiên dị thường trái ngược hẳn bản tính hiếu sát lúc thường ngày, đó là vì sao. Số là chuyện này cũng lắm sự nhiều khê. đĩa đen đồng dùng để lưu trữ lửa trời nọ bị con mèo đen có cấu một chạm. Những bụi bặm tích chữ lâu ngày trên bề mặt bị rớt xuống một mảng lớn, mùi hương lạ lập tức tỏa ra, loài cho đánh hơi rất tài, vì một cái con thần giao đã biết không phải là việc tầm thường. Mùi dầu đèn trong tinh tinh chẳng thơm hơn gấp trăm ngàn lần mùi dầu thơm Khiến cho nó không khỏi sinh nghi Dưới ánh trăng Trương Tiểu Biện trông thấy rõ ràng Bụng bảo dạ Miêu tiên gia đã hiển linh rồi Trương Tam Gia đúng là người có số đại phúc đại mệnh Thường có câu rằng Gặp thời cỏ mục hơn hoa Vận may bùn đất Hóa ra vàng dòng Thời vận đã đến thì dẫu Có muốn ngăn cản cũng không thể cản nổi. Chỉ vì con thần ngao đó sát nghiệp rất nặng nên số phận đã định trước phải bỏ mạng ở nơi đây. Bây giờ hãy xem nguyệt ảnh ô đồng Kim Tuyến Miêu dở cho gì trên ngọn đèn rộng. Lúc này chỉ thấy con mèo đen định nhảy lên xài nhà để bỏ chạy Nhưng không có chỗ nào để đeo bám Muốn nhảy xuống đất thì thấy con thần ngao đang nhe nanh gầm gử Nhìn chăm chập Con mèo lòng run ý loạt Vừa sợ vừa cuốn lên như kiến bò chảo lửa Đứng cũng không vững đành loanh qua loanh quanh mấy vòng trên ngọn đèn Cuối cùng Nó nhìn ba ngọn đèn đồng xếp hàng một Lơ lửng trên không chung Ngọn đèn ngoài cùng khá gần một chỗ vỡ của bức tường đổ, có thể chui qua lối đó để mà thoát ra ngoài lò đúc kiếm. Nhưng khoảng cách giữa các ngọn đèn lại rất xa, không tài nào nhảy trực tiếp qua được. Có câu nói rằng, chó cùng rất rộng, mèo vội nhảy lâu. Lúc ấy, để tìm đường sống chẳng cần biết có nhảy được hay không, con mèo đen trên ngọn đèn đồng ra sức đu đẩy, chỉ mong cho nó lắc. Đến càng gần, cái đèn còn lại càng tốt, con mèo lắc cật lực khiến cho đầu đèn bên trong trao đảo một cách rất mạnh mẽ. Đường lúc mừng rỡ, trao qua lắc lại, bỗng nghe con chó phía dưới sổ một tiếng như bò giống. Con mèo đen quá hoảng sợ, bốn chân trũn ra, lập tức bò dạp trên ngọn đèn đồng đang trao liệng không ngừng. Chẳng ngờ đèn bị lắc quá mạnh khiến nó bị trượt chân lăn xuống phía dưới, kêu lên một tiếng mèo thảm thiết, cố hết sức bám chặt vào mép đèn, nó chỉ sợ bị rơi xuống ắt sẽ bị con chó khổng lồ bên dưới cắn xé một cách mãnh liệt, liền xù lông đuôi, mấy chân cào cấu phía bên trên, nhưng lúc này cũng chớ phải lo, bởi cú ngã của nó đã khiến một ngọn đèn đồng không lắc lư nữa mà lại nghiêng hẳn về một phía ở trên không, dầu đen đĩa lập tức chào ra bên ngoài dầu đèn ngàn năm vừa thơm tho vừa trơn láng là vật hiếm có trên thế gian con thắc tử quyển bấtrắt mắc nghe chuyện hot nhất tại đọc